Liễu chuyện xin chào quý thính gia thân mến Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu chuyện hay Bây giờ Liễu chuyện sẽ gửi đến các bạn Tập 44 của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Và bấm vào hình quả chuồng bên cạnh Để nhận được thông báo Mỗi khi có tập chuyện mới nhé Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Thành thiền khải Đúng là rộng và tráng lệ thật đấy vượt xa đô thành của nhà mình Cứ dạo quanh rồi không biết từ lúc nào Đã đi tới sông Minh Hà Đến trước cửa một tòa đại viện xa hoa Ấy cô nương này Cô tới đây làm gì vậy Đột nhiên Có người canh cửa ngăn công chúa lại Đương nhiên là đi dạo chơi rồi Quanh đây đều là nơi náo nhở nhất của các ngươi Nên ta muốn vào trong thăm thố Thật xin lỗi Chỗ này của chúng tôi không tiếp khách nữ tại sao chuyện này cô nương cô không biết câu lạc bộ vạn quốc là gì đúng không công chúa lắc đầu không biết nhưng chẳng phải có rất nhiều cô gái ra vào đó sao người kia cười nói bọn họ không giống cô nương thật không giấu gì câu lạc bộ vạn quốc của bọn ta là nơi dành cho đàn ông công chúa rất thông minh mặc dù chưa từng thành ra lập thất Nhưng nghe vẫn hiểu câu này có ý gì Mặt đỏ bừng bừng Quay đầu bỏ đi Nhưng ngay lúc này Một chàng thanh niên từ bên trong câu lạc bộ bước ra Hai người nhìn nhau Đồng thời lên tiếng Sao ngươi lại ở đây? Lãnh Hàn Công chúa Công chúa nhìn lãnh Hàn Bằng ánh mắt đầy hứng thú Lãnh công tử Thật không ngờ Chồng huynh cũng rất có khí chất Không giống loại người này cho lắm Ta... ta là loại người nào? Đàn ông đến nơi như này còn có thể là loại người nào? Không không Công chúa, người nhất định hiểu lầm rồi Ta tới đây là vì công việc của châu đình thôi <cười> Công chúa cười nói Lần đầu ta nghe có người nói đến kỹ viện vì công việc đấy Ta... ta nói sự thật mà Được rồi Huynh làm gì là tự do của Huynh không cần giải thích với ta Ta đi trước đây đợi đã lãnh hàn tồi hờn kéo người gác cửa đứng bên cạnh lại người mau nói cho công chúa ta tới đây làm gì người kia nghe được rằng cô gái là công chúa lại nhìn vẻ mặt của công chúa trong lòng hắn nghĩ thầm lẽ nào công chúa cũng tới bắt gian chuyện này ngày nào chẳng gặp <cười> đúng đúng lãnh lãnh đại nhân tới tìm tân đại nhân bàn công việc thôi công chúa không nhịn được cười hai người còn nói dối cũng tìm một lý do nào hợp lý hơn được không lẽ nào tân đại nhân làm việc ở kỹ viện ai ngờ rằng lãnh hàn và tên gác cửa kia cùng nhau gật đầu đúng vậy tân đại nhân đúng là làm việc ở đây chuyện này lãnh hàn không hề nói dối từ khi nhận được thẻ hội viên của hoàng thượng một người thủ thân trong sạch như tân cựu đại nhân đã chôn chân trong câu lạc bộ vạn quốc có chỗ dựa vững chắc như hoàng thượng ai dám bất kính với ông ta Không những chẳng tốn đồng tiền nào Ngày ngày còn được cơm no rượu say Lâu dần những người bạn của ông ta Cũng tới đây ăn uống Rồi bàn chuyện luôn Tới đây rồi cho dù có tiêu tốn cả trăm vạn Thì bọn họ cũng không dám thu tiền Công chúa lắc đầu Cười nói Ta nói không cần giải thích với ta mà Lãnh công tử Ta đi trước đây Không được Lãnh hàn lớn tiếng Lãnh hàn ta là người trong sạch Đến tuổi này rồi vẫn chưa từng động tới phụ nữ. sự chăm sạch của ta không thể bị hủy hoại như vậy được. Công chúa đi theo ta. Sau đó, lãnh hàn kéo tay công chúa đi vào bên trong câu lạc bộ Vạn Quốc rồi dừng lại trước một gian phòng rất lớn. Tần cửu, ông ra đây cho ta. Tần cửu đang ngồi nói chuyện, nghe thấy có người gọi tên mình. Con mẹ nó, tên nào ngông cuồng vậy? Khi ra tới cửa thì ông ta trông thấy lãnh hàn. Lãnh đại nhân. Đại nhân không uống say đấy chứ Ông giải thích rõ đi Có phải ông làm việc ở đây không Vậy nên ta mới chỉ có thể tới đây tìm ông Đúng vậy Sao thế Ta có phải mới ở đây một hai ngày đâu Hôm nay đại nhân bị làm sao thế ấy Lãnh đại nhân Chẳng phải đại nhân không ham thích nữ sắc sao Sao còn kéo tay một cô gái vậy Lãnh hàn mới phản ứng lại Công chúa lại càng đỏ mặt To gan Đây là hoàng muội của hoàng thượng Công chúa Lãnh Hàm Tuần cửu vừa nghe xong Lập tức cúi người Thần đáng chết Không biết công chúa ra đáo Mong công chúa thứ tội Nhưng sao công chúa lại ở đây Lãnh Hàm nhất thời không biết nên đáp lại như nào Ai ngờ Lãnh hàn lại lên tiếng Uống rượu của ông đi Không cần ông lo chuyện bao đồng Sau đó hắn ta lôi tay công chúa đi sang ngoài Sau khi rời khỏi câu lạc bộ vạn quốc Công chúa nhìn Lãnh hàn. Bộ dạng vừa nghiêm túc vừa buồn cười của hắn ta khiến nàng bật cười còn lãnh hàn thì hết sức ngượng ngùng. Công chúa vừa rồi ta đã mạo phạm đến người nếu người không chê để ta làm người hướng dẫn cho công chúa có được không? Công chúa gật đầu cười nói <cười> Được. Viện khoa học Thành Thiên Khải tuyến đường sắt hình phòng cung mới đã được chế tạo thành công đang tiến hành thử nghiệm chạy xe Kèm theo đó là những âm thanh và sự rung động cực lớn, đoàn tàu bắt đầu lan bánh, càng ngày càng nhanh. Thực sự thành công rồi. Quá tốt rồi. Những người làm ở trong viện khoa học đều vui mừng hoan hô. Thiết kế theo hình trụ U ban đầu đã qua nhiều lần thử nghiệm nhưng không đạt được hiệu quả, khiến rất nhiều người nản lòng. Nhưng đường sắt sau khi được thay thế đã thành công ngay trong lần đầu thử nghiệm thực hiện được việc lan bánh bình thường của tàu hỏa, sao có thể không vui được chứ rất nhanh tất cả mọi người vây quanh Lý Tấn Hỷ nhân lúc hắn chưa kịp phản ứng bàn bế hắn tung lên Lý Tấn Hỷ, Lý Tấn Hỷ người người vui mừng hô vang tên của Lý Tấn Hỷ còn Lý Tấn Hỷ cũng không kìm được nước mắt đời người có điều gì sánh được với sự kích động khi được người khác công nhận chứ đến lúc này, việc xây dựng tuyến đường sắt đã đi đúng hướng Hoàng Cung, Thành Thiên Khải Lãnh Thiên Minh đứng bên cửa sổ nhìn ra ngọn núi phía xa Hôm nay là ngày tổ chức gia yến huynh đệ tỉ muội của hắn đã tới đây mấy ngày đến lúc nên gặp mặt bọn họ rồi Thực ra nội tâm của Lãnh Thiên Minh vô cùng phức tạp mặc dù những người thân này của mình không có quá nhiều tình cảm hay hận thù gì nhưng dù sao bọn họ cũng là người thân của hắn ở thế giới này Buổi chiều ở Hoàng Cung Thiên Khải trông vô cùng trang nghiêm tráng lệ. Từng hàng binh sĩ hắc quân mặc áo giáp vàng đen, tay cầm kiếm dài, đứng ngay ngắn ở hai bên lối đi, trông vào như những phò tượng. Mới mấy trước khinh khí cầu đang đi tuần tra xung quanh hoàng cung, từng đợt cấm quân liên tiếp ra vào. Bên trên bức tường cao còn có rất nhiều hắc kỳ quân tay cầm súng, ngắm nhìn phía xa, giống như chỉ cần một chú chim bay qua cũng có thể bị bắn chết bất cứ lúc nào. Người đến thành thiên khải lần đầu chỉ có một cảm giác chính là cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé còn nơi đây mới thuộc về vương giả thực sự. Mọi người lập tức được đưa vào trong một tòa đại điện. Nhớ năm đó, bữa gia yến của lãnh liệt vương cũng có mặt tất cả. Nhiều năm trôi qua lại được tụ hội một lần nhưng trong lòng lại dấy lên những cảm xúc khác biệt. Hoàng hậu đương nương giá đáo Mộ quý phi giá đáo lan quý phi giá đáo, Nhan quý phi giá đáo. Lãnh thân mình chưa tới, bốn người phụ nữ tới trước, mọi người đều đứng dậy hành lễ. Hiên vũ ngọc nhì cười nói: mọi người đều là người thân của hoàng thượng, cũng có nghĩa là huỳnh đệ, tỷ muội của bọn ta. đến đây cũng như về nhà vậy, không cần đa lễ. muội nhớ tuyết nhìn lãnh hàm. muội là tiểu công chúa, đúng không? phải, muội là lãnh hàm. ừ ta từng nghe người khác nhắc tới muội nói rằng muội là một cô gái rất tài giỏi đến cả hoàng thượng cũng nói muội kế thừa được khí phách của phụ vương lãnh hàm cười nói <cười> đâu có thất cả mới đúng là niềm kiêu ngạo của gia tộc lãnh thị được lắm hoàng thượng có được một cô em gái như muội cũng là một chuyện tốt muội cũng phải cố gắng hơn để làm dạng danh hoàng thất thần muội nhất định sẽ cố gắng hết sức Bỗng ngoài cửa phang lên tiếng hô Hoàng thượng ra đáo Lãnh thiên minh mặc đồ thường ngày Bước vào bên trong Đằng sau còn có đại hoàng tử lãnh thần An Và nhị hoàng tử lãnh tinh thần đi theo Thời gian trôi nhanh thật đấy Đến tinh thần cũng đã 3 tuổi rồi Mọi người đều đứng dậy quỳ xuống Lãnh thiên minh xua tay Hôm nay là gia yến Mọi người không cần đa lễ Đứng dậy cả đi Sau đó Lãnh Thiên Minh đi tới bên cạnh Trần Công Công. Trần Công Công, dạo này cuộc sống ổn chứ? Nhờ phúc của Hoàng thượng, lão nô sống rất tốt. Vậy chậm yên tâm rồi. Cả đời này, ông đã chăm sóc cho Phụ Vương, là người nô bộc trung thành nhất của gia tộc lãnh thị rồi. Có bất cứ yêu cầu gì, ông có thể nói với chậm. Lão nô tạ ơn Hoàng thượng. Sau đó, lãnh thiên mình lại đi tới chỗ lãnh thiên thành, Lãnh Thiên Thành chỉ cảm thấy Sống lưng ớn lạnh Hiện giờ Lãnh Thiên Minh không còn là đứa trẻ Như ngày xưa nữa Trên mặc bộ đồ bình thường Cũng không che lấp được bá khí của kẻ làm vua Khiến người khác không khỏi ruồn sợ ngộ ca Đã lâu không gặp Hoàng, Hoàng thượng Đã lâu không gặp ngộ ca Trong mấy huynh đệ chúng ta Có huynh là lớn tuổi nhất Sau này việc cung bái tổ tiên hàng năm Phải nhờ huynh nhọc lòng rồi Rõ, hoàng thượng yên tâm Thần, thần nhất định sẽ quan giữ tốt đền thờ Ngồi đi Trên một động tác đơn giản Lãnh thiên thành đã không kiềm nổi cảm xúc Nước mắt rơi lã chã, Cũng không biết là kích động hay sợ hãi Lãnh thiên mình tiến tới chỗ lãnh hàm Tiểu mũi phải không? Là ta Ngài nói, mũi thành lập thương hội tân minh Không hổ là con cháu lãnh thị Thật ca quá lời Còn nhớ hồi nhỏ ta từng nói với huynh ta nhất định sẽ nỗ lực tuyệt đối không thua gì nam nhi không biết như hiện giờ đã tính chưa <cười> đương nhiên là tính có điều đừng để mệt quá nếu có cái nào bắt nạt muội hãy nói với thất ca, ta giúp muội xử bỏ chúng lãnh hàm có chút bất ngờ một câu nói đơn giản lại mang nhiều ý nghĩa đến vậy trong lòng thất ca vẫn đầy tâm tình huynh đệ lãnh thiên minh nhìn những người huynh đệ tìm muội nói những năm qua chậm bẻ buộn chính sự lơ là việc quan tâm mọi người có lỗi với sự ủy thác của phụ vương trẫm cũng chỉ vừa biết các đại đệ thậm chí còn chưa có đất phòng trẫm đã cho trung thư viện nhanh chóng sắp xếp đất phòng ban tước vị cuộc sống của ba công chúa sau này toàn bộ do nội khối chịu trách nhiệm tạo hoàng thượng cảnh tượng ngoài dự đoán này khiến cho tất cả huỳnh muội lãnh thị không khỏi kích động mặc dù là huỳnh đệ nhưng họ từ nhỏ đã không mấy qua lại không mong cầu quá nhiều nay hoàng thượng lại quan tâm đến vậy đúng là hoàng ân lồng lộng việc tiếp đãi huynh đệ tiền muội sau đó giao cho muội nhiều tuyết và hiền vũ ngọc nhi trong ngự thư phòng dạo này các nước có gì bất thường không hoàng thượng theo thông tin mới nhất của thiên võng phương tây đang rất bận rộn những binh lính phủ tàng dài rác khắp nơi ngày thường bọn chúng trốn trong núi không có gì ăn thì sông ra cướp bóc Những người phương Tây đều bất lực, tức giận đốt núi phóng hỏa. Sau trận chiến này, Phổ Tàng sẽ càng suy yếu, vì đầy tiết kiệm lương thực, rất nhiều người già đã bị vất bỏ. Tại Nam Dương, Nguyệt Hộ Vương vừa hoàn thành thống nhất nước Ấn Độ cổ đại, thành lập vương chầu không tước. Một khu vực có liên quan đến chúng ta là đế quốc Hoa Nhĩa Mạn, bọn họ vừa kết thúc cuộc chiến đối đầu với đế quốc Hoa Lạt từ môi nhiều năm, nghe nói chuẩn bị tấn công tộc Hồng Mao. Lạnh thiên minh nghiêm túc lắng nghe Khá lắm Chậm rất hài lòng Ngươi nói xem nếu muốn ngắt một quả hồng mềm Hoa hạ nên xuống tay với nước nào Theo lý thuyết bình thường Thì nhất định phải là phù tàng Nhưng sự điên cuồng mà người phù tàng thể hiện trong trận chiến đầu tiên Của cuộc xâm lược Thực sự khiến người ta kinh hãi Thay vì mang tiếng thừa nước đục thả cầu Vậy hãy để chúng tự sinh tự diệt Chẳng bao lâu nữa Phù tàng sẽ mất sạch lòng dân vì vậy nếu phải chọn một thần nghĩ tây vực là thích hợp nhất nơi đó vẫn thuộc thời đại kỵ binh thống lĩnh lạnh thiên minh gật đầu người nói rất đúng thực ra trẫm luôn muốn tiến quân tây vực nhưng ngàn năm nay chúng ta chưa từng phát sinh mâu thuẫn với họ không có lý do thích hợp không thể xuất binh đột ngột hoàng thượng muốn tìm lý do thế nào trẫm đang suy nghĩ ví dụ như quốc vương khoa nhiễm mạn trộm nồi nhà ta thì thế nào hả cổng Bắc thành thiên khai vài người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh lập tức lọt vào tầm ngắm của lính gác cổng. Tuy rằng hiện giờ hòa hạ không thiếu người dị tộc nhưng đa phần đều là nô lệ. Các người là ai? Có chứng nhận công dân hạng ba không? Chứng nhận công dân hạng ba? Không có. Chúng ta là người phương Tây đến đây buôn bán. Từ phương Tây tới sao có thể đi cổng Bắc? Các người không phải gián điệp chứ? Không không không. Chúng ta không phải gián điệp mà là thương nhân Người xem chúng ta còn đem theo trẻ nhỏ Bình sĩ gác cổng quan sát đứa trẻ Được rồi Ra cổng thành đăng ký và soát hành lý Sau khi vào thành phải báo ngay cho nhà phủ Nếu không sẽ bị coi là gián điệp và bị bắt Hiểu chưa Đã rõ, đã rõ Cậu bé nhìn cổng thành cao lớn Quay sang hỏi ông lão bên cạnh Ông ơi, ba ba ở đây ạ đúng vậy thưa vương tử điện hạ phụ thân của người ở đây vậy tại sao mama không đến ông lão muốn nói lại thôi mẫu thân của người sau này mới đến xuất lời ông lão cúi thấp đầu vành mắt đỏ hồng chỉ có ông ta biết cậu bé e là không bao giờ được gặp lại mẫu thân nữa bởi không lâu trước đây một trăm vạn đại quân khoa nhễ mạn đã tràn vào tộc la sát như hồng thủy Quân la sát mất thành trì và trên mã Chỉ có thể rút lui liên tục Giờ chỉ còn vài thành trì trụ lại Ước chừng cả tộc la sát Không lâu nữa sẽ diệt vong Ông lão hồi tưởng lại Lời khẩn cầu cuối cùng của nữ vương Là nhờ ông ta bảo vệ con trai Nếu không được Hãy đưa cậu bé đến trung nguyên cho phụ thân Ít nhất có thể bảo đảm tính mạng Bởi nữ vương biết rõ Người đó đến giờ vẫn chưa thành thần Chắc chắn không đến mức giết hại con trai mình Lúc này Đa đoạt đang kéo tay tân cửu cười nịnh nọt tân đại nhân đó của ngài tốn bao nhiêu tiền đừng đừng đừng đa tướng quân hoàng thượng cho ta tấm thẻ này ta không thể suốt ngày khoe ra như vậy người ta sẽ đồn tân kiều ta vô sỉ thế này đi ta tặng ngài 5 lượng bạc ngài dẫn ta đi dù sao ngài cũng không mất tiền nên kiếm được bao nhiêu thì kiếm ngài xem ta quan tâm năm lượng bạc ư? ta là cảm thấy Đa tướng quân ngài lập vô số chiến công cho triều đình Giờ đến một người vợ cũng không tìm nổi Vậy nên mới dẫn ngài đi Phải không nào Ấy, tên đâu Lúc này trong câu lạc bộ vạn quốc Đa đoạt đang cực kỳ phòng lưu khoái hoạt Có đánh chết ông ta cũng không ngờ được Hôm nay Mình lại rơi vào tình huống Có em gái lâm từ trên trời rớt xuống À không Có con từ trên trời rớt xuống Trời sầm tối Trong câu lạc bộ vạn quốc Đa đoạt đang cầm chung rượu trên tay Cười nói vui vẻ với tân cửu Đa tướng quân Ông nói xem Đến bây giờ sao ông vẫn chưa có vợ hả Trước kia ta Ta còn tưởng là ông không được đấy Ông điên à Sao đa đoạt ta có thể không được hả Ngay cả nữ vương mà ông đây còn thử qua Ông dám nói ta không được Ôi chao, Ta còn chưa thử qua đấy Hâm mộ thật Nghe đồn ông và nữ vương Anna đã đại chiến suốt một đêm đúng không nhưng cũng vô dụng thôi suy cho cùng cũng không phải người phụ nữ của ông nàng ta sẽ không sinh con cho ông khổ muốn thứ đồ chơi đó làm gì ngày nào cũng khóc quà quà ta mà có con ta sẽ đá chết nó ha ha ha ông đúng là khoác lác lúc này một thị vệ bước đến Đa tướng Quân ở cửa có người tìm ngài hử là ai vậy nhỉ Bảo hắn vào đây cùng uống luôn đi Việc này Nhưng đó là một đứa bé Đứa bé à Nó có bệnh hả Một đứa bé đến tìm ta làm gì Bảo nó đi đi Thuộc hạ đã đuổi rồi Nhưng nó không đi Nó đã đứng đợi bên ngoài rất lâu rồi Đà đoạt tỏ vẻ nghi ngờ Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Đứa bé kia muốn gì Nó nói Nó nói Thuộc hạ không dám nói Mẹ kiếp Người lẳng nhà lẳng nhằng cái gì Có tin ta đánh cho ngươi một trận không hả Đừng đừng Đứa bé kia nói Ngài là ba ba của nó Phụt, Đà đoạt lập tức phun ngộm rượu vừa uống ra Con cháu nhà ai Lại chạy đến nhận ông đây là cha chứ hả Ông đây ngủ với con gái nhà ai Mà ông đây còn không biết à Chắc chắn không có chuyện mang thai Bảo nó cuốt. Tân cửu ngồi bên cạnh bật cười ha ha Ôi dào đa tướng quân hay nha có con luôn rồi tuy nhiên người của chúng ta luôn gọi là cha còn đứa bé kia lại gọi ba ba chẳng lẽ là ha ha ha ai ngờ thị vệ lại nói quả thực không giống trẻ con tộc ta đứa bé kia nói nó đến từ phương bắc mẹ nó gọi là anna anna ha ha ha đa đoạt ông tân kiểu còn chưa nói rất câu thì đột nhiên nhớ ra cái gì đó thoáng cái Ông ta không cười nổi nữa. Ông ta bèn quay sang nhìn đa đoạt thì thấy đồng liêu của mình cũng lộ vẻ nghiêm túc. Đa tướng quân Lúc trước ông cùng nữ vương tộc hồng mào có khi nào... Mẹ kiếp. Đa đoạt nhớ lại đêm hôm đó hình như không có dùng biện pháp an toàn gì thì phải lại còn làm nhiều lần như vậy không lẽ dính thật. Không thể nào chắc chắn không có chuyện đó dù đêm đó có thuyền nữ vương anna kia cũng sẽ không sinh đứa bé ra tần kiều nói chỉ có một mình đứa bé kia đến à còn có một người lớn tuổi sắc mặt hai người sầm xuống có một sự cảm mãnh liệt trào dâng trong lòng họ còn mẹ nó đa tướng quân chẳng lẽ ông ta ta sao có thể chứ đa tướng quân ta cảm thấy chuyện này có hơi kỳ quái hay là ra ngoài xem thử đi đa đoạt trầm mặc một lúc lâu sau ông ta khẽ gật đầu cứ thế hai vị trọng thần của hoa hạ một người là tể tướng đường triều một người là nguyên soái đại quân lại chẳng khác nào cài trộm lè lút đi ra cửa đa đoạt thấy tuân cửu tỏ vẻ phấn khích bèn nói tuân đại nhân đâu có liên quan gì đến ông ông phấn khích cái khỉ gì hả ta không biết ta nghĩ nếu đây thực sự là con của ông thì còn mẹ nó quá kích thích luôn kích thích cái đầu ông đấy đa đoạt nếu thật là của ông ông có định đá chết nó không đa đoạt lờm tân cửu lạnh lùng nói mẹ nó giờ tôi muốn đá chết ông đấy cổng câu lạc bộ vạn quốc một đứa bé trai đang đứng đó ngó nhìn vào trong đứng bên cạnh cậu bé là một người lớn tuổi xung quanh đó còn có mấy tên tùy tùng không bao lâu sau tân cửu và đa đoạt đã đi ra ngay khi vừa nhìn thấy cậu bé kia cả hai đều ngẩn người, không hiểu sao khi nhìn thấy đứa bé kia, đa đoạt lại có cảm giác rất khó để hình dung, tóm lại là cảm thấy cực kỳ thân thiết, còn Tân Kiều thì khỏi phải nói, trong lòng ông ta chỉ có một suy nghĩ. Mẹ nó, đấy nhất định là con của tên đa đoạt này, không chạch đi đâu được, nhìn đi, chẳng phải đó là tiểu đa đoạt à. Cậu bé nhanh chóng chú ý đến hai người, cậu từ từ bước qua Rồi cứ thế đứng lặng lặng nhìn đa đoạt Không khóc cũng không la Người là ba ba Cậu bé còn chưa phát âm rỡ Hiển nhiên mấy chữ này là vừa học được Nhưng sau khi nghe thấy Đa đoạt lại đứng sững như bị xét đánh Một lúc lâu sau Cả người ông ta bắt đầu run rẩy Cuối cùng ông ta cũng nhịn không được Ngồi xồm xuống Con tên là gì Dường như cậu bé không hiểu lời của đa đoạt lúc này một tùy tùng bên cạnh đã bước đến phiên dịch con tên khắc đa khắc đa y muốn khắc tả Còn mẹ của con là ai anna nữ vương tộc La sát anna nhất thế người nói ngài là ba ba của con có đúng không ta Tà... ta Tà... ta Tà... đà đoạt mãi vẫn không nói được lời nào lúc này tân cửu vội bước đến gửi nói đúng là ông ta là ông ta đấy cậu bé vừa tròn ba tuổi lại có vẻ mặt y hệt người lớn vừa nghe người đàn ông này là ba mình mắt cậu đỏ hoe nhưng dù là vậy khắc vẫn không khóc chỉ là nước mắt không khống chế được rơi xuống ba ba, sao ba không về nhà ta ta đa đoạt chủ soái của trăm vạn đại quân hoa hạ giết người nhường ngoé Vậy mà giờ lại không biết làm như thế nào, ông ta không biết phải nói gì, phải làm gì. Mẹ của con đã nói về ta như thế nào? Mẹ nói người đang ở rất xa, phải đợi đến khi ta trưởng thành thì người mới có thể quay về, cho nên con chưa từng khóc, bởi vì mọi người nói chỉ có đứa bé mới khóc, không khóc sẽ trưởng thành. Hu hu hu. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tuân Cửu đứng bên cạnh cũng không nhịn được nữa bất giác khóc nức lên ôi má ơi con nhà ai mà lại ngoa như vậy chứ đà đoạt liếc nhìn tuần cửu bằng ánh mắt chán ghét sau đó lại quay sang nhìn người cao tuổi kia bởi vì ông ta biết người này mới là người có thể giải thích rõ mọi chuyện đà đoạt giờ con về nhà cùng ta trước nhé về đến nhà rồi từ từ nói chuyện có được không khắc đà khẽ gật đầu sau đó giơ hai tay ra bà bà có thể ôm con không Đa đoạt cũng không nhịn nổi nữa liền bước đến ôm lấy khắc đà sau đó dẫn theo đoàn người quay về phủ lúc này tuân kiểu vẫn đang đứng ở cửa khóc vừa khóc vừa mắng mẹ kiếp vừa rồi là tên nào nói nếu có con sẽ đá chết nó má nó giờ có rồi đó ông đã thử ta coi tại phủ đệ của đa đoạt thành thiên khải mặc dù bảo rằng xưa giờ đa đoạt là một tên liều manh không hơn không kém nhưng phủ tướng quân của ông ta vẫn đứng xuống một số hai thành Thiên Khải. tuy đây là phủ đệ do hoàng thượng ban cho nhưng ông ta lại chưa từng ở đó bao giờ. lúc này đa đoạt đang ngồi ở đại sảnh trong lòng là khắc đá đã ngủ say. lão tiên sinh, rốt cuộc là có chuyện gì? đa tướng quân, tôi là thúc thúc của nữ vương Anna Diệp Luật khâm đứa trẻ này là nữ vương Anna nhờ tôi giao cho ngài. Nhưng thằng bé này rốt cuộc là sao Ta cũng mới biết gần đây thôi Sau khi nước hoa hạ Các người xâm chiếm tộc la sát chúng ta Nữ vương đã mang thai Nhưng nàng ấy vẫn giữ kín trong lòng Không cho ai biết cha đứa trẻ này là ai Mãi đến tháng trước Nữ vương cảm thấy không thể bảo vệ đứa trẻ này được nữa Mới cầu xin ta đưa nó đến trung nguyên Đi tìm cha ruột của nó Nữ vương Anna Xảy ra chuyện gì Tại sao lại không thể bảo vệ đứa trẻ này được nữa hai từ sau cuộc chiến với Hoa Hạ, tộc La Sát chúng ta đã tổn thương nguyên khí nặng nề, kỵ binh càng thiệt hại triệt để, không thể không lui về phương Bắc lạnh lẽo khắc nghiệt. Suốt hai năm này, cuộc sống vô cùng khó khăn, hiện giờ còn bị trăm vạn đại quân Khoa Nhĩ Mạn tiến sát biên cảnh, e rằng không chống chịu được bao lâu nữa. Nếu như để đứa trẻ này đi theo Nợ Vương, thì chỉ có cầm chắc cái chết. Đa đoạt nghe xong. Không hiểu vì sao lại vô thức siết chặt nắm đấm Mẹ nói chứ Dám đụng đến con của lão tử Lão tử giết sạch các người Công tước diệp luật không Phải không Vậy đứa trẻ này Vương tử điện hạ Sau này phải nhọc lòng tướng quân rồi Dù sao cậu ấy cũng là cô nhục thân sinh của ngài Hy vọng ngài có thể đối xử tốt với cậu ấy Nữ vương có nói Không cần cậu ấy đại phú đại quý Chỉ mong cậu ấy có thể bình an mà lớn lên Sau khi nói xong, công thức diệp luật khâm sai người đưa mấy bao đồ vào trong. Đa thường quân, đây là quần áo và đồ chơi nữ vương đã chuẩn bị cho đứa trẻ. Hôm nay, lão phu chính thức ủy thác vương tử điện hạ cho ngài. Cáo tử. Các người muốn đi đâu? Diệp luật khâm cười. Đương nhiên là trở về la sát. Cho dù có bị diệt tộc, chúng ta cũng phải chết vì nữ vương. Đa đoạt suy nghĩ hồi lâu. Công tước các hạ với tốc độ của các người về đến là sát e là quá muộn các người cứ ở lại đây trước đi nếu thật sự muốn quay về ta sẽ phải phi thuyền đưa các người trở về vậy thì xin cảm tạ đa tướng quân đa đoạt bế khắc đa trong tay khắc đa dù đang say ngủ cũng đã khôi phục trạng thái một đứa trẻ nên có ôm chặt lấy đa đoạt cứ thế ngủ lúc này đa đoạt suốt cuộc cũng để lộ ánh mắt hiền từ như mọi người cha khác ngắm nghía đứa trẻ trong lòng Càng ngắm càng yêu Mẹ nói chứ Còn phải nói Con trai lão tử đẹp trai quá đi mất Sáng sớm hôm sau Trên đường vào Hoàng Cung Đầu óc đa đoạt rối bời Mình phải làm gì đây Mình có làm được không Chắc chắn không thể dẫn mình đi cứu tộc Hồng Mào đúng không Đó là kẻ thù của Hoa Hạ mà Nhưng chẳng lẽ lại bỏ mặc không lo Vì sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu thế này Đa đoạt rất nhanh đã đến trước đại điện Hôm nay Bầu không khí trên đại điện cũng đặc biệt kỳ lạ Sau khi nhìn thấy đa đoạt Chẳng có ai tươi cười với ông ta cả Ngược lại mặt mày ai nấy đều nghiêm túc Chết bầm Bầu không khí quái quỷ gì thế này Đa đoạt cũng phát hiện ra vấn đề ngay lập tức Sau đó Ông ta đi tới chỗ tân cửu Lúc này tân cửu đang nhìn ông ta cười tít mắt Đa đoạt hỏi nhỏ Tân cửu Con mẹ nó Ông không có nói với người khác đấy chứ Tân Cửu vẫn cười Không không Ta chẳng nói với người khác Lúc này đa đoạt mới thở phào một hơi Ai ngờ Tân Cửu nói tiếp Ta nói với mọi người Đồ chết tiệt nhà ông Đa đoạt túm lấy Tân Cửu Mọi người chung quanh lập tức vây lại chung quanh Hai, Đa đại nhân đừng kích động Đa đại nhân đây là chuyện vui mà Ông cũng coi như là Được cho không đứa nhỏ Chúc mừng Chúc mừng Phải phải, chúc mừng Đa Đại Nhân Đa Đại Nhân thật là trâu bò Đa Đoạt cảm thấy Mặt mình tái mét rồi Nhưng lại không biết phải làm sao Chỉ có thể quắc mắt lên với Tân Cửu Còn Tân Cửu thì cười ngây ngô Ông coi ông kìa Kích động làm gì chứ Chẳng phải ta chỉ muốn tốt cho ông sao Đúng lúc đó, Hoàng thượng đến Sau khi mọi người quỳ bài xong Lãnh Thiên Minh ngồi trên hoàng vị Cũng không lên tiếng Ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm xuống phía dưới Hắn đang nhìn gì đó Đồng thời ánh mắt hắn cũng hướng về đa đoạt Vì hắn cũng biết Lúc lãnh thiên minh biết tin thuyền nó đã bùng bét hết cả rồi Đa đoạt Ông được lắm Mẹ nó chứ Ta quá lắm với được công chúa thôi Còn ông khào thẳng nữ vương luôn Ta không phục Đa đoạt rõ ràng cũng cảm nhận được Ánh mắt của hoàng thượng Sau một lúc bắt đầu nhịn không nổi nữa Quỳ sụp xuống đất Hoàng thượng thần đang chết ừ đa tướng quân làm sao thế thần thần thật sự không biết rốt cuộc ông đang nói cái gì vậy là đứa bé con của thần thần cũng mới biết hôm qua đây thôi đứa bé lãnh thiên mình vờ vịt nói ừ, vậy thì phải chúc mừng đa tướng quân ta nghe tân đại nhân nói ông muốn đá chết đứa nhỏ vậy đứa bé này rốt cuộc là ông cần hay không cần thần thần thần cần lãnh thiên minh đột nhiên đứng dậy đá một cước vào cậy hoa bên cạnh khiến nó ngã rầm xuống đất choang rầm rầm âm thanh chát chúa vang lên mọi người trong đại điện chưa bao giờ thấy hoàng thượng giận dữ như thế ai nấy đều hoàng đến nỗi quỳ mọp xuống không dám hò hè lãnh thiên minh tức giận khốn kiếp lẽ nào lại thế lẽ nào lại thế tân cửu cũng không nghĩ hoàng thượng lại giận dữ đến vậy liên ngừng đầu lên thưa hoàng thượng bớt giận việc này cũng không thể trách đa đại nhân cầm miệng lãnh thiên minh bước xuống bậc thềm đào mắt nhìn quanh mọi người các khanh nghe cho rõ đây đa đoạt là thống quân đại soái của hoa hạ chúng ta vậy thì con trai ông ta chính là con dân nước hoa hạ người phụ nữ của ông ta chính là phụ nữ hoa hạ bây giờ có người muốn giết vợ các khanh đánh con các khanh nói xem phải làm sao hả Mọi người ai nấy thộn ra Nhìn lãnh thiền mình Lại chuyện cười gì nữa đây Tân cửu run rẩy nói Đập bỏ mẹ nó Đúng đập bỏ mẹ nó Bọn đế quốc khoa nhiễm mạng đáng chết Đang khinh thường nước hoa hạ chúng ta không có đàn ông à Đúng là khinh người quá đáng Đúng là đáng ghét mà Mọi người trên đại điện đều trố mắt Nhìn lãnh thiền mình độc diễn Vẫn cầu nói đó Chỉ cần bản thân không xấu hổ Phải xấu hổ sẽ là người khác Lãnh thiên minh diều đa đoạt dậy dùng sức dặn nước mắt nhưng mãi không ra giọt nào chỉ đành từ bỏ đa thường quân trẫm có lỗi với người để cho vợ của chúng ta à không vợ của người bị ước hiếp những tên khoa nhĩ mạng xỉ nhục người cũng chính là xỉ nhục ta xỉ nhục cả triều đình xỉ nhục cả hoa hạ người nói nên làm thế nào đa đoạt giờ mới phản ứng lại mẹ kiếp giờ hắn ta chỉ muốn xuất binh chém giết hoàng thượng đánh chết bọn chúng đúng đánh chết bọn chúng nếu ngươi còn là đàn ông vậy hãy đánh chết bọn chúng tuân cửu cũng đứng dậy hát lên đánh chết chúng đánh chết chúng đánh chết chúng tất cả mọi người trong điện đều hô lên lệnh thiên minh hài lòng gật đầu sau đó bước tới cạnh đa đoạt sao nào diễn xuất của trẫm không tệ chứ đa đoạt hết cách gật đầu thực ra trong lòng thầm phản đối tại vì diễn xuất của lãnh thiền mình quá ngượng nghiệu. Lãnh thiền mình quay về chỗ ngồi. Tần Giang, người báo cáo một chút tình hình đế quốc Khoa Nhĩa Mạn. Vâng, đế quốc Khoa Nhĩa Mạn là một trong những đế quốc thống trị lục địa Tây Âu. Hiện giờ, nó và đế quốc Khoa là Tử Mô đang chia cắt Tây Âu thành hai thế lực. Đế quốc Khoa Nhĩa Mạn sở hữu hơn 1.500 vạn nhân khẩu, 200 vạn quân đội, 2 vạn kỵ binh và vô số đồng bằng, bộ lạc cộng thêm gần 50 vạn nhân mã. Khoa Nhĩ Mạn là một quốc gia bán du mục, bán buôn, mặc dù phần lớn người dân sống bằng nghề chăn gia súc, nhưng tường thành của họ rất cao, rất dễ phòng thủ và rất khó bị tấn công. Hiện giờ, đế quốc Khoa Nhĩ Mạn đang phát động cuộc chiến tấn công Hồng Mao, khi chúng ta nhận được tin tức cuối cùng, bộ tộc Hồng Mao đã rút lui về phía cực bắc, ước tính không chống chọi được bao lâu nữa. Tấn Giang nói xong, Chúng thần trong đại điện đều trợn tròn mắt. Chi tiết như vậy rõ ràng là chuẩn bị sẵn. Cuối cùng họ chợt nhận ra chúa hề ở đây không ai khác ngoài mình. Lãnh thiên minh gật đầu. Mọi người đều nghe rồi chứ? Chính đế quốc khoa nhễ mạn muốn giết vợ con mọi người. Vậy nên nếu không cướp lại đất đai, tiền tài, châu ngựa, nữ nhân của chúng thì chúng ta không phải nam nhân. Tất cả im lặng. Chuyện này liên quan quá gì đến họ? Đàn đoạt đứng dậy hoàng thượng thần nguyện ý dẫn binh xuất trình khoa nhiễm mạn vì hoa hạ vì trong lúc đa đoạt không biết phải nói thế nào tân cửu bất ngờ tiếp lời đúng vì hoa hạ vì vợ của chúng ta đa đoạt quay sang nhìn tân cửu không có một chút cảm kích chỉ muốn đá chết ông ta lãnh thề mình nói được trẫm phong đa tướng quân làm đại nguyên soái tây trình dẫn trăm vạn binh mã tiến công khoa nhiễm mạn vũ khí và trang bị tự chọn Đại quân tập hợp xong, lập tức xuất phát. Đa Đoạt nói, "Hoàng thượng, nhưng xử lý tộc Hồng Mao như thế nào?" "Tộc Hồng Mao, tùy chưa cần họ chịu quy phục, hoa hạ không thiếu chứng nhận công dân hạng Đa Đoạt cảm kích nhìn Lãnh Thiên mình. thực ra khi nãy hoàng thượng hỏi hắn ta có muốn con trai không, tức là đã quyết định cứu tộc Hồng Mao, hoàng thượng hao tâm tổn sức diễn vở kịch đó vì mình. Lúc này, lãnh thiên mình vui muốn nở hoa Đây chính là trời giúp ta Ha ha ha Trong lúc chưa tìm được lý do Ông trời liền tặng cho Trên đời này, làm gì còn chuyện gì Khiến người ta căm phận hơn Phụ nữ trẻ con bị hà hiếp Rất nhanh, cả hoa hạ đều biết Vợ con đa tường quân bị vũ nhục Mấy trăm vạn đại quân hoa hạ Nộ khí sùng thiên, nhiệt huyết bừng bừng Chủ động tham chiến Tiến trình Tây Âu, báo thù cho đa đại nhân Ngài nói, nữ nhân của đa tướng quân bị kẻ khác trà đạp hình như còn có rất nhiều nam nhân Ai? Các người không biết đó thôi Hoàng thượng lần đầu đại nộ giữa chiều đường nói rằng dám động đến vợ con đại nguyên xoa chúng ta tuyệt không thể để yên nếu không san bằng cả khoa nhễ mạn đại quân hoa hạ không xứng làm đàn ông dù là làm quân vương hay bằng hiếu, Hoàng thượng quả là quá trượng nghĩa Ôi trời đám khoa nhễ mạn thật đáng chết dám động đến nữ nhân của đa tướng quân lão tử đánh chết chúng đa tướng quân có ơn với ta vợ ngài ấy chính là vợ của chúng ta lần này không hủy diệt khoa nhĩa mạn thì chúng ta không đáng làm nam nhân ngài đủ loại tin tức ngôn luận nhiều vậy khắp nơi đa đoạt ngày càng muốn giết người cái nào dám tung tin đồn vớ vẩn tân cửu chắc chắn là ông ta chắc chắn là tên khốn đó sớm muộn hắn ta cũng cho tân cửu biết tay đại quân hoa hạ hùng hậu tiến về phương bắc đa đoạt ngồi trên chiếc tinh thần số một chỉ huy toàn quân đại quân biên giới phía bắc đã nhận được tin tập kết theo kế hoạch hắn ta sẽ dẫn quân đến cứu tộc hồng mao trước đợi đại quân theo sau đuổi tới liền phát động xâm lược a không phát động chiến tranh báo thủ khoa nhĩa mạn người buồn nhất trong trận chiến này không ai khác ngoài trình khai sơn hải quân của hắn ta không có đất dụng võ mà khinh khí cầu thì bị điều đi hơn nữa trên trời vô số khinh khí cầu dày đặc cùng với hai chiếc tinh thần số 1 và 400 tàu bay hiên ngang tiến về biên giới phía Bắc khí thế hủng mạnh khiến người ta không rét mà run tất cả binh sĩ đều nộ khí sùng thiền chỉ có đa đoạt đang chơi với con nào khắc đã làm theo ta như này sau đó có thể nói được rồi uông uông giống không nào trong bộ dạng của đa đoạt khắc đá thích thú bật cười khen khách đa đoạt chỉ vào người phiên dịch bên cạnh không được từ giờ trở đi người dạy con trai ta nói tiếng trung nguyên nếu không dạy được ta sẽ trao người lên rồi ném xuống biết chưa biết biết rồi ạ nào khắc đá cho ba bao ôm một cái biên giới phía bắc đại lục tây âu kỵ binh khoa nhễ mạn thế như trẻ trẻ nếu như không có tường thành ngăn cản thế binh lính tộc La Sát Căn bản hoàn toàn không có khả năng trở tay Hiện nay toàn bộ tộc La Sát Chỉ còn lại mấy tiểu thành cuối cùng Hơn nữa không thể ra ngoài Thì không thể đi săn Lương thảo trong thành không đủ Cả tộc La Sát đã rơi vào tuyệt vọng Trong thành chủ tộc La Sát Anna bệ hạ Không hay rồi Người khoa nhễ mạn đang xông về phía thành chủ Chúng ta hoàn toàn không thể ngăn cản được Những thành trị khác thế nào Vẫn còn thủ vững Nhưng lượng lớn bách tính vào thành Lương thực trong thành E là không còn cầm cựa được bao lâu nữa Chúng ta còn lại bao nhiêu người ngựa May mà từ khi khai chiến đến giờ Chúng ta vẫn luôn nai tranh chiến đấu Nên quân đội vẫn còn gần 40 vạn Nhưng đều là binh lính thiếu ăn thiếu mặc Sức chiến đấu kém xa khoa nhễ mạn Anna châm mặc một lát Nơi này đã là hy vọng cuối cùng rồi Không thể tiếp tục rút lui được nữa thông báo quân đội chuẩn bị sẵn sàng liều chết một phen Đồng thời, thông báo cho bách tính trong thành cũng phải chuẩn bị cho tốt. Nếu như thực sự không trụ được nữa, thì quân đội sẽ bảo vệ mọi người rời đi. Về phần chạy đi đâu, thì đành dựa vào số trời. Nhưng, nữ vương bệ hạ thực sự không được thì chúng ta đầu hàng đi. Anna lắc đầu. Các người tưởng, đầu hàng thì đám người khoa nhĩa mạng đó sẽ tha cho chúng ta sao? Đám binh lính theo ngài mã ốc sâm bỏ trốn Hiện tại có kết cục thế nào? Còn cả những bách tính đã từng đầu hàng nữa Không phải đều cho thành nô lệ thấp kém nhất sao? Đều sẽ bị dồn vào chỗ chết Kết cục như vậy Thì ta thà từ chiến còn hơn Đúng, nữ vương bệ hạ Vậy ta sẽ sắp xếp xuống bên dưới Chúng ta quyết chiến đến chết với người khoa nhĩa mạn Đợi mọi người rời đi Anna nhất thế Lấy một món đồ chơi trẻ con trong lòng ra thì thầm tự nói: khắc đà, con đã đến nơi chưa? Tên đàn ông đó có nhận ra con không? hắn ta có làm tổn thương con không? mẹ nhớ con. chủ thành cuối cùng của tộc La Sát trước kia chịu sự quản lý của khoa nhễ mạn, là một tiểu thành gần bắc cảnh nhất. sau khi tộc La Sát bị bức liều phong đã chiếm lĩnh lại nơi này mấy năm nay tộc La Sát luôn dốc hết sức lực để tu sửa lại tiểu thành này. Nhưng cho dù như vậy, thuyền nạo dần ùn ùn kéo đến khắp nơi, đã khiến tiểu thành đến bên bờ vực sụp đổ, điều khiến người ta tuyệt vọng nhất là đại quân khoa Nhễ Mạn đã đuổi tới, bọn họ không còn đường lui nữa. Đợt quân đầu tiên của khoa Mạn bao gồm vạn kỵ binh, vạn bộ binh, dưới sự dẫn dắt của Nguyên Soái Nhân, đã đem theo lượng lớn vũ khí công thành tới, rất nhanh đã đóng quân xong bên ngoài thành, đại chiến hết sức căng thẳng. Trong đại trưởng quân khoa nhễ mạn Ngài mã ốc sâm Người phụ nữ đó tại sao lại cuột cường như vậy Chỉ cần nàng ta đầu hàng Hiến mình cho đại hãn Thì có lẽ có thể đổi lấy một con đường sống Nguyên soái vưu nhân Người phụ nữ này từ nhỏ Đã có tính cách như vậy Chưa từng nhận thua Càng không có khả năng đầu hàng Trở thành nô lệ của chúng ta Cho nên ngài không cần thương hại chúng Trực tiếp tiêu diệt chúng là được Ồ Có điều ta rất tò mò Các ngươi rốt sao cũng là đồng tộc, tại sao ngươi lại hận người phụ nữ đó hơn chúng ta vậy? <cười> Việc này, do Đại Hãn đã từng nói, chỉ cần giết được Anna nữ vương, thì ta sẽ chính là quốc vương mới của tộc La sát, đến lúc đó, ta nhất định sẽ khiến cả tộc La sát thề chết trung thành với Đại Hãn, trở thành nô bộc trung thành nhất của Đại Hãn. Viu nhân khinh thường nhìn ngài Mã Ốc sông. Rất tốt có thể cho thành nô bộc cho đế quốc nhễ mạn ta, cũng là vinh hạnh cho người. không đến mấy năm là chúng ta có thể càn quét hoa tử khuông trở thành bá chủ của cả Âu châu đại lục Chỉ cần trung thành thì sẽ không thiếu phần của đâu vâng cảm ơn nguyên soái trù thành la sát anna nhìn vô số quân đội từ phía xa đó ánh mắt tràn ngập vẻ kiên định mặc dù tất cả đã không thể thay đổi nữa nhưng cũng phải chiến đấu vì tôn nghiêm cuối cùng Tùng, Tùng Tùng Tướng chống trận tiến công của khoa nhễ mạn vang lên hàng trăm chiếc xe nam đá khổng lồ dẫn đầu bắt đầu tấn công Siêu siêu, siêu siêu, siêu siêu Sau khi vô số đá lớn xẹt qua trên bầu trời thành đường vòng cung rồi rơi xuống thành chủ lá Sát Đế quốc khoa nhễ mạn đã lựa chọn tấn công không khác biệt ngay từ đầu căn bản, không bận tâm đến đá lớn này có thể tấn công được tường thành hay không, mục đích của chúng chính là hoàn toàn phá hủy cả tòa thành trên này. Lượng lưới nhà cửa trong thành trực tiếp bị phá hủy, khắp nơi đều là dân chúng bị đè chết và chấn thương. À, chết ta rồi. Cứu mạng. Không, con ta, hãy cứu con ta. Đối mặt với đợt tấn công này, binh lính tộc La sát lại không thể làm gì bọn họ chỉ đành chờ đợi quân địch tấn công tới sau khi ngồi không canh giữ trên tường thành đúng hai canh giờ sau xe nem đá mới dừng tấn công khắp nơi trong thành la sát đã tử thương vô số khắp nơi đều là những tiếng kêu rên thống khổ tấn công tung tùng tung tùng, tùng vô số binh lính khoa nhĩ mạn phát động tấn công những binh lính này đầu quấn vải bố lưng đeo lưỡi câu sau lưng thắt hai thanh đoàn đao vừa nhìn đã biết là tộc dù điển hình. Những người này là bộ binh mà chỉ có khoa mạn mới có, chuyên môn dùng để phá thành. Đặc điểm lớn nhất của họ chính là thiên về leo trèo. Siêu siêu siêu, vô số cùng tên bắn ra từ tường thành, lượng lớn binh lính khoa mạn ngã xuống đất. Thế nhưng thế tấn công của đại quân không hề chậm lại. Nhanh, nhanh tăng tốc, những người dẫn trước leo lên được tường thành sẽ được thăng chức ba bậc thưởng trăm lượng vàng. Giết. Một tháng nay, những người khoa nhễ mạn này gần như đã càn quét tất cả nơi đóng quân của tộc La sát, khiến chúng tràn ngập quyết tâm tất thắng. Rất nhanh, rất nhiều binh lính chạy đến phía dưới tường thành, xoay tròn móc câu trong tay rồi quẳng lên phía trên tường thành. Binh lính trên tường thành thử dùng trường đao cắt đứt dây thừng, còn có rất nhiều binh lính cầm trường thương đâm vào kẻ địch đang trèo lên. Binh lính trào lên đông nhung nhúc, không ngừng có người rơi xuống đất, khắp nơi là một mảng kêu rên thảm thiết. A, tiếp tục tấn công, xông lên. Binh lính khoa nhễ mạn phía sau bắt đầu bắn tên lên tường thành, rất nhiều binh lính tộc La sát để lộ thân thể nháy mắt bị bắn chết. Sau nửa canh giờ, không ít binh lính khoa nhễ mạn cuối cùng đã trào lên, nhưng lập tức bị bảy chi đội trưởng thường đâm chết tán loạn. Cùng với càng lúc càng có nhiều người trào lên tường thành, hai bên rất nhanh đã chém giết lẫn nhau. Xe đâm tiến lên. Âm âm, âm âm. Khi đã có không ít binh lính khoa nhễ mạn ở trên tường thành, thì một cỗ xe đâm khổng lồ nhắm thẳng vào cổng thành La Sát mà lao tới. Trên thành lầu, tộc chủ La Sát đang căng thẳng quan sát cả chiến trường. Công tức đại nhân, xe đâm của kẻ địch đã xuất động rồi. Phận chuẩn dầu hỏa lên thành lâu. Bất luận thế nào cũng phải giữ vững cổng thành, nhanh chóng xử lý sạch sẽ quân địch trên tường thành. Nói với tất cả binh lính, nếu như dám lùi lại một bước, thì tất cả mọi người đều phải chết. Âm, âm, âm. Xe đâm dưới sự yểm trợ của lính công thành, rất nhanh đã tiến tới khu vực cổng thành. Mấy chục binh lính dơ cao lá chắn, bắt đầu kéo dây thừng. Dùng lực vào. Hắc hắc, hắc, thả. Âm. Thành gỗ khổng lồ trực tiếp đâm sầm vào cổng thành. Cả cổng thành liền giao động kịch liệt. Nhưng đúng lúc này, trên thành lầu đang có rất nhiều chất dịch màu đen được đổ xuống. Binh lính xung quanh liên quan đến xe đầm, toàn bộ đều bị đổ đầy lên người. Dầu, dầu hỏa, cẩn thận. Đúng lúc này, một môi lửa được ném xuống. Hô, giới trợ lực của dầu hỏa, Xe đâm trước cổng thành và mấy chục binh lính Nháy mắt bị biển lửa bao vây À Đau chết ta rồi Trước xe đâm đầu tiên của kẻ địch Đã bị phá hủy Kế tiếp đó binh lính là sát Không ngừng xông lên tường thành Cũng nhanh chóng gia nhập vào cuộc chiến Bọn họ đã không còn đường lui, Chỉ có thể liều chết một phen Đại doanh của quân khoa nhễ mạn Nguyên soái viêu nhân đang quan sát từ xa cuối cùng cũng có chút thú vị rồi ta còn tưởng rằng tộc la sát này hữu danh vô thực giờ mới ra giang trên binh không có mùi vị truy sát thì thực sự rất vô vị ngài mã ốc dâm bên cạnh nói nguyên soái không cần lo lắng bọn chúng đây là biết bản thân không còn đường lui nên đang cố gắng dãy ruộng cuối cùng không bao lâu nữa chúng sẽ mất đi ý chí chiến đấu thôi ha ha ha ta thực ra không hề lo lắng chúng phản kháng Mata lo rằng chúng sẽ không chiến đấu đã đầu hàng, như vậy thì quá chán rồi. Sau đó, Nhân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Được rồi, đã bị hủy, hôm nay cứ tạm tới đây thôi. Chuẩn lệnh đại quân rút lui, ngày mai tiếp tục tấn công, đánh trận nhất định phải từ từ mới thú vị. Phù, phù, tiếng cản hiệu rút lui của khoai nhễ mã đã vang lên. Binh lính đang leo lên dưới thành lập tức tụt xuống bắt đầu rút lui về sau còn binh lính đã leo lên trên tường thành lại đành liều chết đến cùng đô thành cũ của tộc La Sát pháo đài đỏ 20 vạn binh lính quân Hắc Kỳ Bắc cảnh lúc này đã tập kết tại đây trên tinh thần số 1 đa đoạt nhìn Khắc Đà đang vui đùa trong lòng lại có cảm giác hạnh phúc khó hiểu còn mẹ nó hòa ra có con là cảm giác thế này nhưng sau này phải làm sao để đối mặt với người phụ nữ điên đó đây khó nhằn đây khó nhằn thành chủ lả sát đại chiến một ngày cuối cùng đã kết thúc binh lính tử trận tạm thời không tính chỉ riêng người bị thương do xe ném đá gây nên đã nhiều vô số kể số lượng vốn đông đúc căn bản không thể chấp nhận loại tấn công này anna dẫn người tuần tra khắp nơi trong thành trì đâu đâu cũng là bách tính đã chết và vô số âm thanh kêu rên vì bị thương Nữ vương bệ hạ Người bị thương quá nhiều Căn bản không thể kịp thời chữa trị Làm thế nào đây Cứu những người bị thương nặng trước Nhưng lương thực trong thành đã sắp hết rồi Anna dừng chân lại Nhìn đống hỗn độn xung quanh Nàng ta biết tất cả đều sắp kết thúc rồi Số mệnh của mình chỉ đành đến đây Còn tiếp tục đành nữa Chẳng qua cũng chỉ khiến nhiều người chết hơn mà thôi Chậu tập tất cả tướng lĩnh trong thành mở hội nghị khẩn cấp Nói xong câu này, Anna nhắm mắt lại một giọt nước mắt rơi xuống Anna dùng tay gạt đi rồi mềm cười Hòa ra ta cũng biết khóc bản thân đã từng là một nữ nhân cao ngạo như vậy không ngờ lại có ngày hôm nay có lẽ ta thật sự nên chịu trách nhiệm cho tất cả việc này Trong thành trù là sát Anna nhìn tướng lĩnh các quân rồi chậm rãi lên tiếng Chưa vị, trước mắt đại quân khoa nhễ mạn áp sát còn chúng ta lại cạn kiệt đạn lương tên rằng không cần ta nói thì các vị cũng biết chúng ta đã không thể chống cự được bao lâu nữa vậy liều mạng với chúng đi đúng nếu vương bệ hạ chúng ta liều mạng với chúng đi anna mềm cười lắc đầu hai ngày này ta vẫn luôn nhớ lại những chuyện đã qua nếu như ban đầu chúng ta không hợp tác với hổ lang không trào vào bắc lương thì có lẽ có lẽ sẽ không có kết cục như ngày hôm nay mọi quyết định ban đầu đều là do ta làm Cho nên ta nên chịu trách nhiệm cho kết quả ngày hôm nay. Nữ vương bệ hạ, việc này sao có thể trách người được. Tất cả những gì người làm đều là vì tương lai của tộc La Sát ta. Chỉ có điều, sự việc không như mong muốn, nhưng ít nhất chúng ta đã cố hết sức rồi. Anna nhìn những người này, đến nay cũng không có một tướng lĩnh nào bỏ rơi nàng ta, ánh mắt đầy vẻ có lỗi. Các vị, hôm nay ta muốn nói mấy câu tận đáy lòng với mọi người. Hiện tại bận duy nhất trong lòng ta chính là vương tử Khắc Đa. Hiện tại công thức luật khâm đã đưa nó an toàn ra ngoài, cho nên ta đã không còn gì luyến tiếc nữa. Bất luận trận này thế nào, ta cũng sẽ chết, nhưng các người khác, các người vẫn có cơ hội để sống tiếp. Nữ vương, người nói vậy là có ý gì? Thứ đế quốc khoa nhễ mạn muốn là đầu của ta, chỉ cần nộp mạng thì mục đích của chúng đã đạt được. Như vậy Ít nhất các người vẫn còn hy vọng sống tiếp Nữ vương bệ hạ Người, người nói gì vậy Chúng thần sao có thể giao nộp người được Nếu như chúng thần là loại người đó Thì không cần phải đến ngày hôm nay Mà từ lâu đã đầu hàng khoa nhễ mạn Theo ngài mã ốc sâm đó rồi Những người khác cũng nói phụ theo Đúng, nữ vương bệ hạ Chúng thần thề chết trung thành với người Tuyệt đối không phản bội Anna xua tay Ta biết Mọi người đều là những chiến sĩ trung thành Ta hy vọng mọi người có thể sống tiếp Ta không bảo mọi người phản bội Mà là hy vọng mọi người hãy đồng ý dùng mạng của ta Đổi lấy cơ hội sống sót Nghe thấy lời này Tất cả đồng loạt quỳ xuống Nữ vương bệ hạ Không thể được Chúng ta, chúng ta sao làm loại chuyện đó Nữ vương bệ hạ Cho dù chết Ta cũng không đầu hàng trước đám người khoa nhễ mạng Đúng, chúng ta thà chiến tử Cao vị, Anna tiếp tục. Đến hôm nay, ta mới hiểu ra một đạo lý. Trên đời này, không phải cứ nỗ lực là có kết quả. Đây là thế giới lấy sức mạnh làm tiêu chuẩn. Thắng làm vua, thua làm giặc, dù đúng hay sai. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, tất cả thứ gọi là kiên cường, tôn nghiêm, đều thật nực cười. Sống sót mới là quan trọng nhất. Ta là nữ vương, ta có trách nhiệm với bách tính trăm họ của tộc La Sát. Vì thế, mọi người không cần quên ta Ta đã quyết Hãy giao nộp ta và mở cổng đầu hàng Không, nữ vương bệ hạ Không thể Nữ vương bệ hạ Anna không lên tiếng, quay người rời đi Bỏ lại phía sau mấy chục tướng lĩnh Vẫn quỳ bất động dưới đất Bên giới phía bắc, pháo đài đỏ Cuối cùng thì đa đoạt cũng đến được pháo đài đỏ 20 vạn quân hoa hạ Đã đợi ở đây rất lâu Thu súng đem đủ chưa? Nghe nói ngựa khoa nhễ mạn chạy cực kỳ nhanh Đại tướng quân yên tâm Tất cả thuốc súng ở các thành trì xung quanh Đều đã đưa đến đây Đảm bảo đánh gãy chân chó của khoa nhễ mạn Ừ, tốt lắm Ta rất thích cách ăn nói của người Thẳng thắn Hi <cười> hi, đều do đại tướng quân dạy hay Được rồi, đây là bản đồ Ta dẫn khinh khí cầu tiến về phía trước Người dẫn đại quân hỗ trợ phía sau Trong vòng 5 ngày Bắt buộc phải đến được vương thành la sát Nếu không là toi Đa tấm quân yên tâm. Vì chị dâu chúng ta nhất định đến đúng thời gian đánh chết đám súc vật khoai nhễ mạn báo thù cho chị dâu. Đa đoạt nghe xong câu này thì trợn mắt đá vào mông tương lĩnh kia. Tiểu tử thối còn nói linh tinh ta cho ngươi biết tay chúng ta là vị hoàng thượng chứ không phải. À ai? Cô ra ngoài. Diệp luật khâm trông thấy hàng ngàn binh sĩ hắc kỳ quân xuất hiện, còn có vô số hỏa pháo và thuốc súng giống như nhìn thấy ánh sáng hy vọng